các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ám Lin từng chút từng chút hạ giọng xuống, vẻ mặt như trải ngập sự hoang mang. Không chỉ có anh, cả sư phụ Cương, Tiểu San và Thôi Pháo Quản cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Quái xá lúc này, từ Phi Trinh là những nam nhân mặc quần áo y hệt nhau, cùng đu xi xí sích lạp súng từ cách anh mặt đến vạn ngoài, rất giống với những đồ để được vẽ trên bức tường mà họ đánh nhịp thấy lúc nắng. Từ bất ngờ, gương mạch sư phụ dần chuyển qua mất an, mày trao lại, dự cả một điều chẳng lạch sắp xảy đến. Có vẻ như những suy đoán của ông đã đứng, bên trong một cố quan tài không chỉ đơn thuận chứa được một thi thể, và những bí mật về chương hạ nhiên và môn phái của ông cũng không đơn giản và đẹp đẽ như những sĩ người khác đồn đại. Và trong cột một này, chắc chắn vẫn còn chứa được một bí mật gì đóng. Sự xuất hiện của những nam nhân với y phục xanh kia cũng đã giải đáp được phần nào, nhưng suy cho cùng, mọi thứ vẫn còn đang rất mập mờ. Phía sau đám đồ đệ này, chắc chắn sẽ có một người cầm đầu. Quả nhìn không sai, sau một hồi lâu, cũng có một tên đầu đất đẹp mặt với bộ quần áo khác biệt xuất hiện, có vẻ như hắn ta và sư phụ Cương có gặp qua. Vừa gặp nhau đã chào hỏi như những người đã quen biết trước đó. Quá sa tinh này là kiếp oan tự. Hồi còn trẻ, sư phụ cương đã cùng đối đầu với Hán ta một lần. Và tất nhiên người thắng chính là ông. Vừa gặp lại sau bao nhiêu năm, chưa kịp chào hỏi, đã bị đối phương khiêu khích, gọi là quân rùa rụt cổ. Hán ta liền nổi giận đùng đùng. Tiểu Hào không biết chuyện gì, cũng góp thêm vài bát lời, càng làm cho Hán ta thêm phẫn nộ. Chẳng đội đề ngịt ngợp này, cứ thế lên giọng mà không hề hay biết rằng, sắc mặt của sư phụ đang dần dần thay đổi. Quái sa người có khả năng khiến sư phụ cương tối sầm mặt mày lại như vậy, chính là một ông lão râu tóc bạc phơ. Không ai có thể ngờ rằng, người từng tưởng đã chết, Trương Hạo Nhiên lại bất ngờ xuất hiện trước mắt, mặc dù đã trải qua mấy chập nắng dầu. Lẽ nào truyền thuyết cũng như những lời đồn đại về Trương Hạo Nhiên và các cuộc hỗn chiến và cái chết của ông ta tưởng trước đến giờ? Đều là những chuyện không có thể Vô lý nhất là tại sao một con người bình thường Là có thể sống đến hàng trăm năm như vậy Nhưng sau một hồi suy nghĩ Sư phụ cư cũng dần hiểu ra Ở đây có thanh nang thi Thì việc một người có thể trưởng sinh bất tử Cũng là điều dễ hiểu Còn tên tiết uông tựa kia Chắc chắn trong một lần tò mò Tìm đến cột mộ đã được thu nhận Khác anh với sự lo lắng và hoang mang Với sư phụ cư Hai người đồ đề của ông lại chẳng mấy quan tâm Nhưng chính sự thờ ơ đó Lại như một cách khiến đám người trước mặt giận dứ Mà mất đi bình tĩnh Chẳng thèm để tâm đến những lời hủi dọa của đối phương Tiểu hào chịu phấn khích Khoan nghỉ mũi Chiêu trò này quả nhiên có tác dụng Ngay lập tức khi đám người kia sợ đến Điền Tiết Tiền Tiết Uông tở lúc này Trước sự kêu ngạo của Tiểu hào Có vẻ như ông không thể chịu được thêm nữa Nhanh chóng chạy tay ra lệnh trò đám nam nhân mặc y phục xanh phía sau sum linh. Chỉ vài giây sau, họ đã bị nhưu tinh độ đệ của Trương Hạo Nghiêm Bạo Phi hành động của tiểu Hạo không phải là không có lý do. Anh biết nếu cứ chần chừ một lúc đối đầu với cả đám người này và binh loạn sát súng thì chắc chắn sẽ chút quả vào thân. Chứ bằng chọc tức bọn họ rồi lần lượt đấu sức, tuy nguy hiểm, nhưng đây là cách duy nhất để có thể giành chín tháng mà sống sót. Sau khi bị bắt vi, Kiều Hạo cùng sư phụ Cương Nguy lập tức trở về với bản nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng trước khi giao chiến, sư phụ Cương vẫn muốn được giải đáp những thắc mắc mà mình không có cách nào giải đáp từ đầu đến giờ. Trước khi giao chiến, mỗi vị cao nhân đây có thể cho tôi biết thực chất trang hoàng tại này là thứ gì không? Tình hình đã đến nước này, bọn họ cũng không còn lý do gì để sống xí nữa. Sư phụ Cương vội xuất lại Tiền Tuyết Uông Tự vừa tiếp đến cố quan tải Nhẹ nhàng mở nắp ra Vừa mở vừa nói Đi chính là tạ thuật Đã giúp cho Trương Hảo nhìn sống sót Trong suốt mấy trăm năm qua Thứ được gọi là tu luyện Tựa hồn phách của hàng nghìn người Nói đi đi Tuyết Uông Tự liền vuông mạnh tay Nắp quan tải cũng theo nó mở văn xa xa Nhìn thấy thứ được đặt Trong cố quan tải Trong năm Cương mặt ai lý cũng lập tức thay đổi Bị trọng tất nhiên không phải là thứ ngẫu nhiên, mà là kết quả của một nan nhân. Nhìn vẻ bề ngoài, khí trông như là một chàng trai mới ngoài 20, nhưng chắc chắn người này đã chết cách đây rất lâu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net